các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nàng rất muốn biết, tuy rằng nàng không phải không muốn nhìn thấy anh, nhưng nàng quả thật muốn biết anh có cảm tưởng thế nào. hơn nữa nghĩ muốn cảm ơn với anh, cô thực sự cảm ơn anh đã cho cô cơ hội này. hôm nay cô sẽ gặp được anh sao? cô không biết, tưởng tượng đến anh, tâm tình của cô tự nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. cô đáp thang máy lên lầu, đúng hẹn đi tới văn phòng bộ phận thiết kế. Quách tiểu thư vừa thấy cô đi vào Từ trên bàn cầm một cái túi đuôi cho cô Đây là của Long tiên sinh nhắn tôi giao cho cô Sở tiểu tinh mở ra xem Bên trong chứa một số hình ảnh hoa lan Còn có một phần tài liệu máy tính Long tiên sinh có dặn dò thêm điều gì khác không? Sở tiểu tình gọi tiếng Long tiên sinh Làm cho cô cảm thấy không tự nhiên Cô chưa từng gọi anh như vậy bao giờ Càng chưa từng gặp mặt gọi tên của anh Anh ấy mời cô Nếu có rảnh cùng hắn liên lạc Số điện thoại của anh ấy cùng địa chỉ Lan Viên đều ở phía trên của túi giấy. Quách tiểu thư theo lời dặn dò của Long Kỳnh Vũ truyền đạt lại cho sở tiểu tinh. Đi thôi, tôi dẫn cô tới bộ phận kế toán. Quách tiểu thư nói xong, dẫn sở tiểu tinh tới bộ phận kế toán lấy chi phiếu thanh toán. Sở tiểu tinh nghĩ thầm. Khi nào sẽ liên lạc với Long Kỳnh Vũ? Có thích hợp sao? Có lẽ nên ở ngay trong công ty của anh. Cô muốn hỏi quách tiểu thư anh có ở nhà hay không? Vì việc gì mà cho tới bây giờ cô vẫn chưa gặp được anh, nhưng cô trước sau cũng không mở miệng hỏi. Tới phòng kế toán rồi, nhân viên phòng kế toán cầm chi phiếu đưa cho cô, yêu cầu cô ký tên trên biên lai thanh toán. Sở Tiểu Tinh ký theo, quay lại nhìn Quách tiểu thư nói, "Cảm ơn, tôi đi trước." Nhân viên kế toán đột nhiên nhìn trên bàn thấy có lời nhắn, ngẩng mặt nói, "Sở tiểu thư, Long tiên sinh còn nói lại Nếu cô tới mời cô đến văn phòng anh ấy ngồi Anh đang ở công ty Trong lòng sở tiểu tinh thật sự là khẩn trương Nhanh chóng la ra toàn cơ thể Anh ấy văn phòng ở chỗ nào? Ngay tại văn phòng thẩm tài Nhân viên kế toán cười cười Sở tiểu tinh nghĩ thầm Nhất định là anh rể không có mặt Cho nên muốn Long Kính vũ đại diện mình Cô cảm thấy hơi lạ Nhưng không có tỏ vẻ gì Đi theo quách tiểu thư cùng nhau rời phòng kế toán Cô có biết văn phòng tổng tài không? Quách tiểu thư hảo ý hỏi cô. Tôi biết. Trong lòng sở tiểu tinh một hồi thấy khó khăn, cô đã đi qua một lần. Cũng không nghĩ muốn tới lần nữa. Tôi về văn phòng trước. Dự án quảng cáo tiếp theo. Khi bắt đầu làm việc, hãy liên lạc với tôi. Quách tiểu thư nói. Tôi sẽ liên lạc. Sở tiểu tinh lễ phép nói. Đi lên trên. Cô nhìn về phía văn phòng tổng tài. Hiện tại chỉ cần cô đi tới phía trước là có thể gặp Long Cảnh Vũ nói lời cảm tạ nhưng sự thật muốn gặp anh cùng với trong lòng nhớ tới anh là hai việc khác nhau giờ phút này bước đi của cô trở nên khó khăn trong lòng cảm thấy loạn trên trán đổ mồ hôi tâm tư phức tạp cuốn lấy cô cô cũng không phải nhớ lại lúc bọn họ đã thân mật hoặc là anh từng tại văn phòng nói năng lộ mãng mắng nhích cô hoặc là cặp mắt đùa cợt kia của anh giống như muốn nhìn thấu cô. Cô nhớ tới trong lúc ở quán rượu nhỏ nhớ tới bộ dáng hài hước thoải mái của anh Cô không quên tiếng cười ngày đó Đã lâu lắm rồi cô chưa cười thoải mái như vậy Từ ngày đó tâm tình của cô cũng chưa từng bị phá hư Cô buông thả nỗi lòng thực thấp Cô luôn luôn vừa thấy anh đã muốn chạy Có thể cô lần nữa cùng anh hợp tác làm rất nhiều Nhưng bình thường sẽ không có khả năng làm chuyện đó vì cái gì? Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này Cô tránh suy nghĩ, sợ đụng chạm đến vấn đề trung tâm Cô sợ sẽ phụ lòng quản trí viễn Cô nhắm chặt hai mắt Vẫn là chống lại suy nghĩ Không phải chỉ gặp anh nói lời cảm ơn sao Đây là quy tắc cơ bản cần có đối với khách Cô phải đi gặp anh để nói lời cảm ơn Cô bình tĩnh lại Nhân văn phòng tổng tài đi đến Thư ký ngoài cửa thấy cô Còn nhận ra cô Rất thân thiết chào hỏi sở tiểu thư, cô đã đến rồi, mau vào đi Chắc rằng Long Kỳnh Vũ đã dặn dò đặc biệt nhân viên thư ký đi tới trước cửa văn phòng thay cô mở cửa. Sở Tiểu Tinh nín thở rồi đi vào. Tiểu Tinh, em đã đến rồi. Thì mau vào uống cà phê. Long Tuấn lỗi nhìn thấy cô em vợ đến lập tức từ chỗ ngồi đứng lên phái thư ký pha cà phê mang thêm bánh bích quy. Anh dễ. Sở Tiểu Tinh rất kinh ngạc. Long Tiên Sinh tìm cô không phải là Long Kỳnh Vũ mà là anh rể Long Tuấn lỗi Long Kỳnh Vũ đâu? Anh giao cho cô một túi chứa ảnh, còn tưởng rằng anh phải cùng cô thảo luận. Cô cảm thấy trong lòng bất an, trong lòng cũng không vì vậy mà an tâm lại, mà là bị nhún một tầng nhạt nhẽo, nói không nên lời. Cô lập tức khống chế cảm giác này, không muốn làm cho nó lan tỏa trong tư tưởng. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện